Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đánh thức dậy vậy Do cuối tuần người ta về hết Nên phòng này còn mỗi một giường của Vinh Không biết là các phòng cạnh đây Có còn người không Quyền thấy cả giãi tối on Hay là do họ tắt đèn đi ngủ hết rồi Lúc cô tới có để ý là Phòng ở cuối giãi hành lang Vẫn còn sáng đèn Chắc phòng ấy cũng có bệnh nhân Nhìn mấy chiếc giường răng vải trắng tinh Đầu giường nào cũng đặt một chiếc tủ sắt cảm giác lúc này trống trải và im ắng kỳ lạ. Ông Quyên giật mình, quay đầu nhìn thấy Vinh há miệng, anh vừa rồi hét cái gì vậy? Ông Vinh lại hét lên, cả hai mắt vẫn nhắm nghiền, có cái gì đó đang hiện lên trong đầu của anh ấy, là cảnh tượng lúc diễn ra tai nạn sao? Dừng, dừng. Tiếng của Vinh nhỏ dần, Quyên không nghĩ ra nên làm gì lúc này. Đây là nói mớ có phải không? Nói mớ có nguy hiểm tới vết khâu hay không không biết, có phải gọi cho y tá tới xem như thế nào hay không? Cô đầu có kinh nghiệm với cái việc này đâu, bản thân chưa từng đi trông người ốm bao giờ, trước nay chỉ có bố mẹ trông cô, chứ cô còn chưa tự trông nổi mình, đừng nói tới cái việc trông cho người khác. Vinh không hét lên nữa, chỉ thấy anh mấp máy trong miệng cái gì đó, không rõ là muốn nói hay muốn thở, quyên chết lặng ở cạnh giường. Mấy giây sau thì cô mới dám bước tới lay lay vai của anh, còn chuẩn bị tinh thần đợi anh choáng mắt bật dậy như quỷ nhập trạng. Nhưng không, sau đó Vinh lại thở đều đều, hình như là ngủ tiếp, không thấy dấu hiệu bất thường nữa, mặt vẫn cứ nhăn nhó như cũ. Tai nạn là điều khủng khiếp, chắc chắn là nó ảnh hưởng tới tinh thần nhiều lắm. Cô thấy anh ngủ lại được thì cũng thở phào, tha cứ ngủ cho xong đi rồi dậy la hét sau. Vừa ngủ vừa la hét thế này khiến cho cô thấy sợ hãi. Đang nghĩ ngợi, bất giác Quyên cúi đầu xuống sàn nhà, gạch ốp sàn là loại sáng màu, ánh đèn típ phản chiếu trên mặt sàn, tạo thành một thứ ánh sáng mờ mờ, không sáng, không tối, hát lên cái khung cảnh nhợt nhạt với một màu trắng đục, không có gì bắt mắt. Quyên chăm chú nhìn những viên gạch ốp sàn dưới chân của mình. Nó không có hoa văn, bề mặt hơi sần, những kích nhỏ sắm nhỏ, người ta làm thế là để tăng ma sát và tạo cái cảm giác sạch sẽ. Hết nhìn gạch, cô lại nhìn sang những rãnh nhỏ giữa hai viên gạch ốp, thoạt nhìn cô thấy nó màu đen, nhưng nếu nhìn kỹ thì thấy đó là màu nâu đỏ. Nếu mà tò mò cúi hẳn xuống quan sát, sẽ thấy nó thực chất là một màu đỏ sẫm. Cái màu đỏ này khiến cho quên liên tưởng tới máu, trông như là nó chảy lênh láng trên sàn nhà. Người ta cố lau tới đâu thì cũng không thể sạch hết máu trong các khe này được viva ema nó đọng lại, nhiều dần dần thì kết thành một tầng sẫm màu có thể nhầm với máu bạ. Nghĩ cái gì vậy, trong viện thì chuyện máu chảy linh láng là điều bình thường, đâu có cần cái phải nặng nhiên quá như vậy. Phải biết là mỗi ngày ở đây có bao nhiêu người ra vào, bao nhiêu người đổ máu hoặc là bao nhiêu người chết. Chợt quên nghe thấy tiếng xe cứu thương, còi của nó kêu chói tai vô cùng. Cô từng cho rằng nếu như ai sắp chết mà nghe thấy tiếng còi xe này, chắc sẽ phải bật dậy vì nhức đầu mất. Nó có khi cũng là một cách sơ cứu trước tiền. Tiếng còi xe vẫn cứ vang lên inh ỏi, không biết là cấp cứu ca nào đây. Có nên ra nhòm thử hay không? Đắn đo một lúc, cô liền mở cửa ra, tiếng ỏ ý e lúc này cũng càng rõ dệt, nó kêu như sát ở bên tai cô vậy. Bình thường thì cô không nghĩ nó vang được như thế. Đèn cao áp ở ngoài sân bật sáng trưng, Khoảng sân bên dưới kia có vài chiếc xe hơi đậu. Quyên không thấy có xe cứu thương nào vào sân cả, mà tiếng còi xe thì vẫn cứ kêu inh tai. Chẳng lẽ nó đang chạy ngoài đường lớn? Còi xe ở viện này là dùng loa thùng hay sao mà kêu được xa như vậy. Cô ra hẳn ban công đứng nhìn xuống, không có, rõ ràng là không có xe cứu thương đậu ở dưới sân viện. Nếu có thì phải thấy bác sĩ chạy ra, hay là nó đậu ở sân khác? Cơ viện này chỉ điều trị sau cấp cứu mà thôi, khu đối diện mới là để cấp cứu. Âm thanh cứ kêu như vậy thì các bệnh nhân khác sao mà ngủ được. Đêm hôm rồi mà người ta không để ý chút hay sao? Hồi còi xe cuối cùng cũng đã tắt, cái không khí tĩnh lặng lập tức được khôi phục, gió cũng không thổi, khoảng sân trước hiện lên dưới cái ánh sáng vàng tịch mịch, cây cối lấp ở trong bóng tối âm thầm như đợi một ai đó vô tình bước trên khoảng sân kia, thì lao ra vổ họ. Có tiếng người nói, không nghe ra là tiếng gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net